Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không gọi điện lần này làm cô thực sự thấy kinh ngạc. Ấy là chưa nói đến quan hệ quá sơ sải của cô ta với người trong đoàn. Lì Minh Phi không ngờ Thu Hồng lại gọi điện thoại cho cô. Huống chi mấy hôm trước, cô vừa gửi một ít tài liệu cho cô ta, y tứ cảnh cáo rõ ràng. Suy nghĩ một chút, cuộc gọi này khả năng có gãi bẫy là không lớn. Hơn nữa, cô cảm nhận được Thu Hồng thực sự đang quận bách. Tôi biết rồi, nói cho tôi cô đang ở đâu. Tôi đến đó ngay vừa ngắt điện thoại Lý Minh Phi lập tức báo cho cảnh Lan Yên nói rõ tình huống Hắn một mực kiên trì muốn đi cùng cô Hai người vừa tới bệnh viện liền gặp Thu Hồng ngồi ở hành lang phòng cấp cứu Trong mắt cô tràn đầy sự hoảng loạn Lý Minh Phi đi tới bên cô ta Thu Hồng Cô ngẩn đầu lên Dường như an tâm hơn khi nhìn thấy người quen biết Nước mắt rơi xuống không ngừng Xin lỗi Đã mụn như thế này mà còn phiền cô Cô cảm thấy có phần lạ lẫm khi đối mặt với một thu hồng ngày thường vốn cứng rắn Nay đột nhiên yếu đuối Vỗ vỗ vai thu hồng Cô ngồi xuống bên cạnh cô ta Tình hình anh ta thế nào? Thu hồng lắc đầu, đau khổ nói Gương mặt hắn tổn thương rất nghiêm trọng Thân thể cũng vậy, hơn nữa còn bị gãy xương Tôi... tôi sợ, sợ hắn chết mất Gương mặt bị tổn thương Lê Minh Phi thở dài Nghĩ đến trong cuốn băng ghi âm Tổng Chí Dương từng nói với Thu Hồng Có đôi khi anh nghĩ đối với em, anh ngoại trừ khuôn mặt thì không còn gì đáng giá nữa. Nếu anh ta có thể sống sót mặt hắn cũng sẽ phải trình hình một lần nữa, sẽ không còn giống với Lương Thành Hãn, nếu vậy cô sẽ không sao chứ. Thu Hồng ngọn người nước mắt rơi xuống càng nhiều. Tôi đã từng cho rằng hắn chỉ là cái bóng của Lương Thành Hãn nhưng vẫn không phát hiện vị trí của hắn ở trong lòng càng ngày càng lớn Mãi cho đến lúc hắn xảy ra chuyện Tôi mới giật mình Tôi chỉ muốn hắn sống sót Chỉ cần hắn sống, cái gì cũng không quan trọng Tôi, tôi yêu hắn Thu Hồng khóc không thành tiếng Lê Minh Phi thở dài, thoải mái nói Anh ta sẽ không có việc gì Bởi vì anh ta Một mực chờ cô nói những lời này Thu Hồng ngẩng đầu nhìn cô Khuôn mặt tràn đầy nước mắt Mang theo sự hổ thẹn Lê Minh Phi, cảm ơn Còn nữa, xin lỗi cô Cô Hiểu cũng tiếp nhận lời xin lỗi Mọi việc đã qua thì cho qua đi Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt Các bác sĩ lần lượt đi ra khỏi phòng Thu Hồng tệ vậy lập tức đứng lên Bác sĩ, anh ấy, anh ấy thế nào? Tình trạng cũng không tệ lắm Chỉ có mặt bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng Cần tiến hành cấy da giải phẫu Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Ngồi đó cùng Thu Hồng một lúc Hai người mới rời đi Ra khỏi bệnh viện đã gần 8 giờ sáng Bên ngoài ánh nắng chói trang Đến lúc ngồi lên xe của cạnh Lan Hiên Cô mới thở dài Sao lại thở dài vậy Thu Hồng mất bao nhiêu thời gian Mới nhận ra tình yêu đích thực Cũng may ông trời giúp đỡ Cô ấy mới lại có cơ hội để hạnh phúc Cô ngáp một cái rõ ràng Thật tốt quá Em thấy mừng thay cho họ Không tức giận vì những việc trước đây sao Giận đương nhiên là giận Nhưng trong những thời khắc cảm động như thế này Không nên để cho tâm tình bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện không hay như vậy. Tiểu ma nữ của hắn kỳ thực vô cùng lương thiện, chỉ là nếu hắn nói ra cô sẽ đỏ mặt mà trừng mắt với hắn, mang hắn đáng ghét. Vậy em nghĩ trong lúc này nên làm gì mới kéo dài được tâm trạng tốt đây? Ôm cảnh Lan Hiên cùng nhau ngủ, cùng ăn trưa với cảnh Lan Hiên, đi dạo phố với cảnh Lan Hiên, hay nhất là tìm một nhà trọ hay khách sạn nào đó ở một đêm. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần này bọn họ không có việc gì phải làm. Chỉ cần ở một chỗ với anh là tâm trạng tốt. Hiện giờ thì đúng như vậy. Hiện giờ? Ừm, sau đó chắc sẽ ngán đi. 60 năm sau, em nhất định sẽ ngán đến tận cổ. Đến lúc đó em sẽ báo cho anh. 60 năm sau? Vậy nếu anh không đợi được đến lúc đó, vậy hẹn đến kiếp sau sẽ gặp lại em, cho em kéo dài tâm trạng vui vẻ đó thêm một giáp nữa được không? Lê Minh Phi nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy cảm động. Em sẽ lại hóa trang để thử anh. Hắn lại nhớ đến một bài hát đã nghe được từ rất lâu. Dù trao không gian, thời gian thay đổi, dung nhan cũng đổi thay, anh vẫn như cũ không quên lưu luyến ánh mắt em. Được. Cô Thỏa Mãn nhắm lại đôi mắt. Em ngủ một chút, về nhà hãy gọi. Ừ. Cánh Lan Hiên. Sao? Em tự dưng nhớ ra một chuyện. Chúng ta nếu là kết hôn... Rốt cuộc vẫn là xem mặt rồi kết hôn. Hình như là vậy. Em thấy không cam lòng. Vì sao? Em ghét nhất là phải đi xem mặt. Vậy mà cuối cùng lại thông qua xem mặt rồi kết hôn. Duyên phận tật là. Thực sự rất khó nói. Quả nhiên đúng như mẹ em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net